Liên để hai người cùng nhau đi ngắm hoa, cũng phân phó một đại nha hoàng bên người đi theo hầu hạ, sau khi hai người đi rồi, tu thị cười, nói với quách phu nhân, tức phụ của thư viễn thật xinh đẹp, trách không được có thể khiến hắn coi trọng như vậy, trong lòng lại rất bất mãn, lúc trước triệu đoạn đình từng hỏi thăm hầu gia tuổi tác và tính tình của nữ nhi nhà mình, hẳn là có ý muốn hai nhà kết thân.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 Tu thì không cho là đúng, lập tức trừng mắt, đứng dậy bỏ đi, hứa thị theo sát, nhỏ giọng tìm hiểu, nói, tổ tử, tổ có vẻ cực kỳ chướng mắt lâm thì thì phải, tổ tử này của nàng từ trước đến nay đều khéo đưa đẩy, rất ít khi nói những lời đắc tội người khác như vậy, chẳng lẽ trong chuyện này có điều gì nàng không biết sao, chuyện triệu đẫn đình từng hỏi thăm nữ nhi, tu thị cùng trượng phu đều không truyền đi, ngoại trừ để con gái mình đoán được chút ít.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 10 cái mạng ngươi cũng không đền được, dọc theo đường đi, nàng thấy rất rõ, nha hoàng trong vương phủ đều mặc váy xanh nhạt, còn trang phục của người này, tuyệt đối không phải người trong vương phủ, không phải người của vương phủ, mấy vị vương phi quận chúa tôn quý khác vẫn còn chưa tới, như vậy mặc kệ nha hoàng này là của nhà ai, hầu phủ các nàng cũng đều không sợ, lúc này quát bảo châu cũng đã lấy lại tinh thần, tiến lên tiếp tục khiển trách, nàng lai chủ tử, khí thế tự nhiên mạnh mẽ hơn hẳn Thúy Ngọc.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 Tiểu nha hoàng đang vùi đầu khóc giống như đột nhiên sống lại, nhanh chóng đứng dậy bổ nhào vào trước người hứa Lam, ủy khuất khóc lóc kể lễ, cô nương, nô tì vừa mới vội vã đi chuyển lời thay người, nàng ta lại đột nhiên từ một bên vọt ra đẩy nô tì ngã xuống, cô nương phải làm chủ cho nô tì, ngón tay trắng mịn chỉ thẳng về phía như ý, mặt như ý không chút thay đổi đứng bên cạnh A Kết, giống như không để nha hoàng kia trong mắt, ánh mắt hứa Lam xẹp qua người nàng, rơi đến trên người A Kết.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 Đã đến lúc hắn cần chọn lựa trắc phi, đúng rồi, nghe nói hoàng tổ có gặp một vị phu nhân sao, chủ ý đã định, Thủy vương lại nhớ đến lời đồng đại nghe được trong bữa tiệc, trưởng phu đã hỏi, đương nhiên Thủy vương phi cũng kể rõ câu chuyện trong nội viện, nàng cũng có chút suy đoán, triệu gia đang thịnh, hoàng tổ có phải có ý định mượn sức triệu gia hay không, bằng không cần gì chỉ vì cái đèn lồng rách mà dông dài nửa ngày, Thủy vương xoa tráng, cho dù mượn sức thì sao chứ?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 Nâng tay nàng lên sờ nhẹ, đã mời Lan Trung nhìn qua chưa, bồ dáng trịnh trọng, nâng niu, giống như nàng không phải bị người ta cấu một cái mà bị đánh gãy một tay, được Trượng phu coi trọng như thế, trong lòng a kết ngọt như được rưới mực, mỉm cười với hắn, chút vết thương như thế này mà mời Lan Trung, chàng cũng không sợ bị Lan Trung chê cười sao, tốt lắm, chàng nhanh đi tắm rửa đi, khắp người toàn mùi mồ hôi, thiếp ngửi đến chóng mặt rồi này, nói rồi đưa tay bịt mũi lại.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 hắn cũng không sợ nàng vô tình làm ra chuyện gì hồ đồ a kết cũng cảm thấy cảnh vương phi không có ác ý liền chuyển sang nói về mẫu tử tô thị nha hoàng hứa gia thiếu chút nửa đụng vào nàng sao triệu trầm bất ngờ bật dậy cẩn thận đánh giá thê tử thần sắc khẩn trương nàng không hoảng sợ chứ a kết bị dáng vẻ khẩn trương quá mức của hắn chọc cười kéo tay trượng phu đặt lên trên bụng mình chàng nhìn thiếp có giống bị loại cho sợ hãi không lúc nàng ta lao tới thiếp cũng rất sợ May mắn như ý kịp thời đẩy nàng ta ra, thật sự không có việc gì, chàng đừng có gấp, tráng triệu trầm viện mồ hôi, thật sự là tin tức này quá đột ngột, chỉ trách hắn bị chuyện của An Vương Phi làm cho tức giận mà quên hỏi thăm những chuyện khác, nha hoàng hứa gia, hứa gia, Huệ An hầu Phủ, sắc mặt hắn trở nên khó coi, A Kết cẩn thận do hỏi, nhà chúng ta từng đắc tội với hứa gia sao, thiếp luôn cảm thấy hứa lam hình như có chút đối địch với thiếp, triệu trầm im lặng nhếch môi.